Xin chào các ngồi đến tất cả quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong thiết mục độc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe tiếp truyện dài kể làm người chịu của nhà văn Hồ Bữu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh tiên giờ hãy nói về câu chuyện của chánh tâm. chàng đi về láng thế để rước mẹ lên, bởi vì chị của chàng là tố nga vừa mới tự vẫn chết. chàng mướn nghe chiếc xe mà hôm trước Cẩm vân đã mướn để đi gặp trọng quý. xe chở chàng chạy tới bến bắc, thì dừng lại chờ bắt một con nhỏ bán quýt bưng trả quýt lại mời chánh tâm mua. đã 5 năm rồi chính tâm không có ăn một muối quít nào cả cho nên chàng tính mua một chục quít để mà ăn chơi chàng hỏi giá thì con nhỏ đòi 5 cát anh super nghe con nhỏ nói thách cao quá thì nổi giận cho nên trợn mắt nói mèn ơi mày nói thách cái giống gì mà quá tai vậy nhỏ tao mới đi về hôm kia đây tao thấy mày bán cho cô có ba cát rưỡi một chục mà nay mày đòi tới năm cát Bộ mày muốn cắt cổ người ta hả mày? Sốp nói xong thì... Dây trở lại nói với chính tâm. Thưa thầy, thầy muốn mua. Thầy đưa nó 3 cắt rưỡi thôi. Hôm kia tôi đi với cô về tới đây. Tôi thấy cô mua của nó. Cô trả có 5 cắt rưỡi mà. Ủa? Nói vậy bữa hôm trước... Vợ tôi cũng mướn xe của anh mà đi hả? Dạ phải. Cô đi xe của tôi chứ ai... À, cô đi qua Cần Thơ Ở chơi một ngày Tới chiều mới trở qua Trà Vinh để thăm bà Ở ngủ một đêm rồi Sáng bữa sau tôi đưa cổ về Ủa Sao lạ vậy kìa Bộ Bộ vợ tôi có đi Cần Thơ nữa sao Dạ có chứ Vợ tôi qua Cần Thơ làm, làm cái gì Dạ tôi đâu có biết Qua đó rồi Rồi anh thấy vợ tôi Có ghé nhà ai không Dạ tôi không biết à Qua tới Cần Thơ đâu hơn 10 giờ Rồi cô biểu tôi ghé nhà hàng cho cô ăn điểm tâm Rồi đậu xe đó mà chờ cổ Tới chiều cô mới trở lại Rồi lúc đó tôi mới chạy qua Trà Vinh Rồi lúc, lúc mà nhà tôi quay trở lại đó Đi bộ hay là đi xe Dạ lúc đó cô trở lại thì cô đi bằng xe hơi cô ngồi cái xe đỏ còn mới tân à có một thầy cao lớn mặc đồ tây cầm bánh lái à, đưa cô lại, hm, ai vậy cả? và tôi cũng đâu có biết. Chánh Tâm nghe anh Super kể, ngồi suy nghĩ, coi bộ mặt chàng không được vui. Con nhỏ bán quýt lúc đó chịu bán giá ba cắt rưỡi một chục cho chàng. Chánh Tâm mua quýt, trả tiền rồi kế thì đò qua tới cho nên super đạp máy để đi xuống đò. Chánh Tâm thèm quýt đã lâu cho nên mới mua, mà bây giờ mua rồi chàng lại lơ lửng không chịu ăn. xe xuống tới láng thế mà chuột quýt cũng còn nguyên. Bà tổng hiền đang ngồi ở trong nhà thấy con đi vô cửa bà mừng quính lật đật đứng dậy. Chánh Tâm chạy tới gặp mẹ, chàng cũng mừng rồi chàng lại khóc mà nói về việc chị tự vận cho mẹ hay bà tổng tuy là giận tố nga bởi vì tố nga đòi đi theo chồng chứ bà đâu có ghét gì tố nga bởi vậy khi bà nghe nói con gái của mình chết thì bà gục xuống khóc kể thảm thiết tránh trầm và tránh tâm hối mẹ sửa toa sọn đồ rồi hai mẹ con lên xe mà cùng quay trở về Sài Gòn lúc đi dọc đường Chánh tâm hỏi mẹ, vậy chứ vợ chàng xuống hôm nào, thì bà Tổng cho biết là Cẩm Văn xuống hồi tối hôm kia, rồi sáng hôm kia nàng đi về. Chánh tâm suy nghĩ một hồi, rồi quay sang hỏi mẹ nữa, ừ, hôm trước vợ của con xuống, nó có nói với má là nó đi đâu không, rồi, nó đi đâu ngay rồi nó ghé xuống má hay là nó xuống từ ở Sài Gòn. Nó ở trên Sài Gòn nó đi xuống Chứ gì đâu Nó nặng lỉ má một đêm á Nó tình rước má lên trễn Má giận cái con chị của mày Nên tao đâu có thèm đi Rồi kế đó đó Thì nó về Gần đến 7 giờ tối Xe mới về tới nhà Bà Tổng bước vô nhà Bà ngồi khóc kể Bà lại mắng nhứt phùng sưng một hồi Bà nói là tại phùng sưng giết con của bà cùng Xuân nghe bà nói thì chỉ nín khe, không thể nói gì hết. Ở nhà thì cò bóp đã lập xong vi bằng, quan thầy thú cũng đã khám nghiệm xong hết, cho nên trong nhà đang lo việc tẩm liệm, lăng xăng. Tránh tâm nhắc ghế ra ngồi một mình trước cửa, mặt mày buồn hiu. Bỗng nhiên có một người phát thơ đi vô, thấy tránh tâm ngồi đó, anh ta mới đưa tránh tâm một cái bao thơ cho chàng. Chánh tâm cầm cái thơ lên mà coi, thì thấy ngoài bao thơ đề tên của Cẩm Vân, mà con dấu sở điện kính lại đóng tại Cần Thơ. Chàng rung tay, biến sắc, lật đặt bỏ phong thơ vào túi, rồi đứng dậy đi vô nhà. Đêm ấy, trong nhà náo nức lộn xộn, chàng không nói chuyện gì với vợ được hết. Chiều bữa hôm sau thì đám ma bắt đầu, chánh tâm đưa chị cho đến huyệt rồi trở về lơ lơ lững lững như một người mất hồn. Bà tổng sợ con mệt cho nên bà biểu lên lầu mà nghỉ. Chánh tâm thì cứ ngồi tại bộ ghế giữa đó, không đi nghỉ mà cũng không nói gì tới ai hết. Người ở đời không có ai mà không khổ và không có cái khổ nào bằng cho bằng cái khổ mà ôm ấp hồ nghi ở trong lòng mà không thể nào nói ra được nhất là nghi ngờ cái người mà mình yêu mến hơn hết đã không thương mình mà lại có cảm tình với người khác. Chánh tâm vốn không phải là một người có tật ghen bậy ghen bạ, đụng đau ghen đó, bởi vì nếu chàng mang cái tật đó, thì có thể nào chàng chịu để vợ ở nhà mà đi Tây, rồi ở bển cho tới năm năm. Thật là chàng không có cái tật đó, nhưng mà chàng lại có một cái tật khác, là thương yêu triều mến vợ con hơn người con trai khác và với cái tật nóng nảy không chịu thua xúc ai. Bằng chứng là năm nọ vì giận tiếng Thiên Hạ chê mình không có bằng cấp mà chàng quyết tâm lìa mẹ với vợ con để đi tây học thành danh đặng cho Thiên Hạ hết chê cười nhạo báng. Nhưng mà chừng bước chân xuống tàu, chàng quay đầu ngó lại vợ con thì chàng đau đớn như ai dầm gan cắt ruột. Trong mấy năm chàng ở Tây, Chẳng có thì giờ rảnh, Mà hãy có thì giờ rảnh, Thì chàng nhớ đến mẹ già, Nhớ đến vợ con. Có nhiều đêm, Chàng nằm chim bao thấy vợ, Chàng giật mình thức dậy, Ngó quanh ngó quất, Chỉ có một mình một bóng, Với một ngọn đèn. Chàng buồn vô cùng, Lấy hình vợ ra mà nhìn, Rồi giọt lệ, tuôn lã trả. Tuy học á, thì chàng cố gắng nhưng mà chàng cũng mong sao cho học xong đặng mà trở về hưởng thú gia đình. khi bước chân xuống tàu về tới Sài Gòn bước lên bờ thì mặt mày chàng hân hoan chắc chắn rằng từ nay thiên hạ họ hết kinh thi mình mà vợ con cũng khỏi cách biệt nữa. chàng không đánh dây thép cho mẹ với vợ biết ngày chàng về đó là chàng muốn vô nhà thình lình đặng sau cái sự bất ngờ và vui mừng cho gia đình. Nào ngờ, vừa bước chân vô tới cửa thì lại gặp một cuộc bi thảm phi thường. Thấy chị tự vặn mà chết, xác còn nằm lạnh tanh. Rồi chàng lại nghe vợ lén đi Cần Thơ. Đến chừng về, có một người đàn ông đưa ra xe. Bây giờ lại có thêm một phong thơ ở Cần Thơ gửi lên mà đề tên của vợ rõ ràng nữa. Việc nhà đã không vui mà lại càng thêm rối rắm. Thế thì Chánh Tâm làm sao mà không lơ lửng như người mất hồn cho được? Vì trong nhà có đám tang trọn hai bữa, cảm vân mệt đưa cả người, cho nên chôn tổa nga xong rồi, tối thì mẹ con nàng đi ngủ liền, còn Chánh Tâm thì cứ ngồi trân trân ở giữa nhà, không nói không cười. Đến 10 giờ, mẹ chàng đi ngủ rồi chàng mới chịu đi lên lầu, chàng bước vô phòng thấy vợ con đang ôm nhau mà ngủ, chàng đứng nhìn một hồi, rồi lén dở mùng chung vô nằm kế một bên. Tuy chàng nằm im lìm không cục cựa nhưng mà đêm đó chàng chỉ mơ mơ màng màng cho tới sáng không ngủ được tới một giờ đồng hồ. Vừa tản sáng thì cảm vân thức dậy thấy chồng còn ngủ, mới bước nhẹ nhàng xuống giường mà đi rửa mặt. Chánh tâm thì nằm liêm diêm làm bộ ngủ. Quyết rình coi tình ý của vợ như thế nào. Cẩm Vân đi rửa mặt rồi trở vô phòng, ngồi trên ghế mình lính thinh, không kêu chồng mà cũng không mở cửa sổ. Gần 7 giờ thì Chánh Hội thức dậy, dòm trong mùng không thấy mẹ thì nó sợ nó khóc. Cẩm Vân lật đật chạy lại bồng con. Chánh Tâm thấy con không mến chàng thì chàng lại càng thêm buồn, cho nên nhân dịp đó chàng cũng làm bộ thức dậy đi rửa mặt chính tâm xuống lầu thì gặp mẹ đang rầy ra mắng nhiếc Phùng Sưng om sòm chàng lóng tai mà nghe thì cũng chẳng có chuyện gì khác bà tổng cứ đổ tội cho Phùng Sưng và bà nói là tại Phùng Sưng làm cho Tố Nga tự vẩn Phùng Sưng không nhịn được chàng cãi lại má nói kỳ quá ty hồi trước vợ chồng tôi cắn đắng với nhau mà mấy tháng nay vợ chồng tôi hòa thuận rồi Vợ tôi nó muốn bày cuộc làm ăn Nó tính để mượn má hai chục ngàn đồng lập hãng xe hơi Má không cho Thì nó phiền Nên nó suối tôi dắt nó đi ra ngoài bác mà ở Rồi má nghe vậy má muốn từ nó Má ngăn cản mà Má cũng không chịu thấy mặt nó nữa Tới nổi nó phải cậy con ba đi hai bữa Xuống ở nằn nỉ má lên Cho nó giáp mặt để nó xuống tàu Rồi má cũng không thèm lên Má làm như vậy cho nên vợ tôi nó tức mình nó tự giận Rồi bây giờ má lại đổ lỗi cho tôi Mày hả Mày là cái thằng khốn nạn Mày muốn giật của tao Mày giật không được Rồi mày làm ngặt Mày quyết bắt con tao đó Phải xa tao Nó tức mình nên nó chết thôi chứ Rồi bây giờ đó Mày dành phần phải về mày ha Mày phải ra đi cho khỏi cái nhà này của tao Đi ra khỏi nhà tao Tao không muốn thấy mày ở trong cái nhà của tao nữa Má cho ở thì tôi ở Còn như má đuổi thì tôi đi Tôi cần gì tôi ở đây Vậy chứ tao lại cần mày lắm hay sao Đi đi, đi cho mau đi Đi liền bây giờ nè Đi thì đi, để tôi góp đồ đạc Sửa soạn cho con tôi rồi tôi đi liền à. Tao không có cho mày rồi đó Cái thằng Phùng Xanh Ủa, không cho làm sao được má Má đuổi tôi thì cha con của tôi đi Má, bộ, má muốn bắt con tôi hả Ừ Tao bắt đó <cười> Má không có bắt nó được đâu má ơi Tao lại không được Nó là cháu của tao Mẹ nó chết á Thì tao nuôi Mày không có phép Mà bắt được nó Má nói vậy Sai lực lệ hết trơn á Nó là con của tôi Có sai xanh đồ đủ bằng chứng rõ ràng Tôi bắt nó đi Má dành nó được sao Bà Tổng nghe nói tới đây thì không có lời nào để mà cãi nữa, cho nên bà ngồi nín khe, mà sắc mặt rất là giận. Lúc ấy, tránh tâm rửa mặt xong, ở trong bước ra, hùng sưng bèn quay sang nói, đây này đây, má hỏi cậu ba đây coi à, tôi nói phải hay là nói bậy. Nãy giờ á, có lẽ cậu ba cũng nghe chứ. Ma đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi đâu có dám cự lại gì đâu. Mà tôi đi á, Thì tôi dắt con tôi theo, đặng tôi nuôi. Má lại ngăn cản, Má muôn dành má nuôi. Dành sao được mà dành, Con tôi có khai sanh hẳn hồi, Thấy cha đâu á, thì con đó. Chứ tôi đâu có anh ở lòng nào mà lìa nó cho đành hả má. Xánh tâm nghe Phùng Xuân nói, Thì lấy một điếu thuốc mà hút, Rồi chàng quay sang bà Tổng mà nói, à, Nếu mà má không cho anh hai ở đây nữa đó, Mà ảnh còn còn nghĩ bụng má Ảnh để phùng xanh lại cho má nuôi đó Thì tốt Còn như nếu mà ảnh không chịu để nó ở lại cho má đó Ảnh quyết bắt nó đó Thì má phải chịu thôi Chứ má không có cách nào mà giành phùng xuân được với ảnh đâu Bà Tổng nghe Nói thì bà Châu Mài Coi bộ bà giận lắm Bà ngồi yên một hồi lâu Rồi bà vùng lên bà nói lớn Thôi <cười> <cười> Rơi nước mắt Phùng Xuân đi rồi Bà Tổng vì nỗi giận rễ Nhớ con, thương cháu Bà tức sửi trong lòng Cho nên bà nằm gào gào nét mặt Tránh tâm đã buồn Mà thấy việc này đã càng buồn thêm nữa Cho nên chàng đi lên lầu mà nằm Một lát sau Cẩm Vân đi lên phòng Thấy chồng nằm buồn hiu Thì nàng nói Anh hai đó, anh nhạt quá à Anh không có nhà cửa gì hết á Anh bắt thằng nhỏ đây nè Khi khỏi anh bỏ bò lăng bò lót Tội nghiệp nó Anh để nó lại đây đó cho mình nuôi Có lại hại sao chứ Ây dà, Thiệt là buồn Tưởng là về nhà nó Thì được vui vẻ Té ra nó Bây giờ về tới nơi Khổ thêm nữa Tôi muốn Tôi muốn bỏ nhà đi chơi ít bữa Mình tính gì đâu thì đi bậy bà ở trong lục tỉnh chỗ nào cũng được mà. ờ thì mình có buồn thì mình đi cho quay khỏa thì. Ờ, tôi nghe họ nói Ê, cần thơ rạch giá bây giờ mở mang tốt lắm để đi miệt đó chơi nha. thửa nay mình có mình có xuống hai tỉnh đó là nào chưa? khẩm vân nghe chồng nói thì châu mài xong lại xây mặt đi chỗ khác rồi đáp nho nhỏ. nhỏ dạ chưa. Chánh tâm liếc mắt, thấy bộ dạng của vợ như vậy, thì mặt chàng đổi sắc tay chàng bắt đầu rung rung. Chàng ngó nghe vợ mà hỏi, Mình, mình, mình muốn đi, đi xuống Cần Thơ chơi với tôi không? Má đường buồn rầu, chắc nhau đi hết rồi bỏ má mình thì sao? Ngàn nói tới đó thì chánh hội ở dưới cầu thang kêu má ôm sòm, nàng phải lật đật chạy xuống. Chánh tâm ngó theo vợ, mà cặp mắt lườm lườm và nghĩ thầm trong bụng, thiệt quả là đúng rồi, cái sự nghi ngờ của mình chắc là trúng rồi. Con vợ của mình nó tư tình với người nào đó ở dưới Cần Thơ chứ gì. Hôm trước chị mình mượn nó đi về Láng thế để mà rước mẹ lên. Nó thừa dịp đó, nó chạy thẳng qua Cần Thơ mà báo cho người tình cho nó biết là mình về gần tới, rồi tụi nó sắp đặt mưu kế gì với nhau cho nên nó về rồi thằng đó nó mới gửi thơ lên đây nếu mà không phải như vậy thì tại sao anh shopper lại nói khi nó trở ra có thằng nào đưa nó mà nếu mà nó có việc ngay thẳng bắt buộc phải đi Cần Thơ tại sao nó lại giấu mình nếu mà nó không có ý riêng tại sao nó đi Cần Thơ mấy bữa dài mà mình hỏi nó biết Cần Thơ hay chưa thì nó lại nói là chưa biết Hừ, con này đúng là đồ hư chồng đi du học ở nhà, nó lén lấy trai rồi, thiệt là khốn nạn. con này nó giết mình rồi. chánh tâm nghĩ như vậy, thì tay chân rung lẫy bảy, mặt mày tái xanh, cặp mắt đỏ ao, lỗ tai lung bùng, chàng ngồi đẹp trên ghế, thò tay vào túi trong, móc phong thơ bắt được bữa trước ra bà coi. chàng đọc ngoài bao thơ, thì thấy là quả là đề tên Cẩm vân, coi con dấu. Thì quả là ở Cần Thơ gửi lên Nhìn tuồn chữ viết Thì thấy chữ viết rất là cứng cỏi Chàng muốn xé bao thơ ra mà đọc thử Coi thơ nói chuyện gì Nhưng mà chàng cầm báo thơ hai ba lần Mà không dám xé Vì chàng nghĩ nếu xé ra mặt quả thật Thơ này là thơ tình của người ta gửi cho vợ mình Thì còn gì là vợ chồng Bao nhiêu thương yêu vợ xưa nay Sẽ tan tành như bọt nước Mình phải chết sống làm sao được nữa. chàng bỏ bông thơ vào túi, đi đóng cửa phòng lại, rồi nằm co trên giường mà rơi nước mắt. cái gối của Cẩm vân nằm đó, bay mùi phản phất, làm cho chánh tâm càng thêm áo não và càng thêm ứa gan. cái mùi thơm này là của riêng mình, mà bây giờ có lẽ nó đã chia cho người khác mất rồi. gần 11 giờ, Cẩm vân mắc hối thúc còn lại dọn cơm. Cho nên nàng sai con nên lên lầu Mời chồng xuống ăn cơm, Chánh tâm lao nước mắt đi xuống Ngồi lại bàn ăn Bà Tổng thò vào túi Lấy sau chìa khóa đưa cho chàng và nói Má giao chìa khóa đây cho con giữ nè Má không có giữ nữa Má bị chuyện này chuyện nọ Nó đập tới hoài hà Bây giờ má lộn hồn lộn vía rồi Để má giữ đây Có ngày má làm mất à Chánh Tâm lấy sau chìa khóa mà bỏ vào trong túi, rồi lại tiếp tục ngồi ăn cơm, không thèm ngó vợ mà cũng không nói chuyện với mẹ. chàng chan canh, lùa riết cho hết chén cơm rồi đứng dậy. trời nắng chang chang mà ăn cơm rồi chàng thay đồ và kêu xe kéo mà đi. và tổng hỏi chàng đi đâu thì chàng chỉ đáp cụt ngủn. đi bậy một vòng chơi. xe kéo chạy vào vườn bách thú, Chánh Tâm leo xuống cả tiền xe rồi kiếm một cái nhà một cái băng ghế mát mẻ vắng vẻ mà ngồi ai khéo khiến xuôi cũng kỳ chàng không cố ý mà trình ngồi yên nơi rồi chàng coi lại thì năm trước lúc mới gặp cẩm vân chàng đi theo tố nga với cẩm vân vô trong vườn bách thú ba người cũng đã từng ngồi tại cái băng này mà ngày trước ngồi thì thơ thới trong lòng còn bây giờ thì ghen sầu ruột thắt buổi trưa trong vườn vắng teo thú nằm nơi nghỉ chim thì đứng lên chim mấy nẻo đường chẳng thấy dạng người đi chơi di chỉ có trên ngọn cây gió thổi chánh tâm ngồi hai cánh chỏ chống lên hai đầu gối hai bàn tay ôm cái trán mà suy nghĩ hồi lâu mới bắt đầu lấy phòng thơ của cảm Vân ra mà muốn xé rồi lại do dự không muốn xé danh giá của vợ mình ở trong cái bức thơ này mà hạnh phúc hay là sầu não của mình cũng ở trong bức thơ này, bắt buộc phải mở bức thơ ra mà đọc cho rõ ràng, minh bạch. hai là phải xé tan, xé nát mà bỏ đi, rồi cứ tin về vợ như cũ, đặng cho mối tình chung khỏi rối, đạo can thường khỏi hư. chỉ có hai điều đó mà chánh tâm cứ ngồi suy nghĩ cho đến tối cũng chưa biết lẽ nào. đến khi đèn đường bật sáng quắt, chánh tâm thủng thẳng đi bộ mà về nhà, hai tay thọt vô túi quần, mặt cúi xuống đất cứ điếm bước mà đi, không thèm ngó vật gì hết. chàng bước vô thềm thì đồng hồ gõ 7 giờ. bà tổng thế vậy thì hỏi: con đi đâu chơi? ở đâu mà về tối dữ vậy? ở nhà chơi quá chừng nên đói bụng à? chánh tâm không thèm trả lời, cứ đi cất nón. bà tổng biểu ăn cơm rồi thay đồ. chàng dâng lời ngồi lại bàn mà ăn, mà chàng nuốt cơm cũng như nuốt cây, không biết mùi vị gì hết. Ăn cơm rồi thì bà Tổng đi ngủ, cảm Vân cũng bồng chén hội lên lầu mà dỗ ngủ. Chánh Tâm còn mặc đồ đi chơi trưa chứ chưa chịu thay ra, cứ đi qua đi lại. Trong trí chàng cứ hai câu hỏi đó lên quanh, phải đọc thơ hay là phải xé thơ mà bỏ? Nếu đọc thơ rồi mà không phải là thơ tình thì liệu phải tính làm sao? Mà nếu xé mà bỏ, đừng thèm nghi, cứ thương vợ như cũ thì làm vậy "Anh yên tâm mà thôi. Vì trong bụng vẫn cứ nghi hoài mà tình vợ chồng nếu có lộn xộn một chút thì làm sao mà thương yêu cho được." Chánh Tâm cũng cạn suy nghĩ rồi, chẳng nhất định phải mở phong thơ ra mà coi, dù ngay vào gian gì cũng phải biết, không thể ôm ấp hồ nghi lâu được nữa. Chàng trở vô nhà, đóng chặt mấy cánh cửa lại, rồi kéo cái xích đu lại dưới ngọn đèn mà nằm, chàng thò tay vào túi, lấy phong thơ ra, tay run run Mặt tái nét Thủng thẳng xé bao thơ mà rút ra khỏi lá thơ Và chàng đọc bức thơ Thương gửi cô hai Cô thương chồng tôi hơn tôi Cô không chịu bỏ chồng Mà kết bạn trăm năm với tôi Cái tình ân ái của đôi ta Bấy lâu nay Tôi nghĩ nó sâu hơn biển Nó nặng hơn non Chẳng ngờ bây giờ Cô làm tan như mây Tiêu như khói Thôi, cái thân phận vô duyên này, Tình phải ôm bụng mà chịu. Bởi vì tôi quá yêu cô, cho nên tôi không cãi lời cô. Tôi chỉ xin cô biết giùm cho tôi là dầu không thương tôi, chứ tôi cũng không thể giữ tình với cô được. Cô thầy quyết trọn đời sẽ không cưới vợ nữa, cứ ôm tình mà chờ đợi cô. Có lẽ một ngày kia cô nghĩ lại, nên gần tôi hơn là gần chồng thì trường ấy, tôi sẽ bẻ bỏ hết thân danh, bỏ hết sự nghiệp mà làm cho cô hạnh phúc đời đời. Còn đứa con của mình, tuy theo lực thì tôi không được làm cha của nó, nhưng mà dẫu sao nó cũng là máu thịt của tôi. cái dấu tích ân ái của đôi ta chỉ có bao nhiêu đó, với mấy bức thơ mà thôi. thơ thì tôi xin giữ, còn đứa con Nếu không có gì trở ngại Thì tôi xin cô hãy giao lại cho tôi Nếu mà không thể giao nó cho tôi được Thì tôi cũng xin cô hãy nuôi dưỡng Dạy dỗ dùm Nhưng xin cô nhớ Mà dạy cho nó biết ngọn nguồn của nó Thôi ước ao bức thơ này Không phải là bức thơ chót Và tôi trong mong lúc gián dẻ một mình Cô nhớ đến chút lòng thành Của người hữu tình